phàm Nhân, Tu Tiên, chương 750, Định Nghị Hàng Huynh, có gì không hiểu xin cứ nói ra, việc này không phải trò đùa, có thể chúng ta đích xác có sơ hở, không suy nghĩ chu toàn. Tự linh thấy hắn biết chuyện lên chút quả và tạo hóa đan, mà lại có thể tỉnh táo như vậy nên rất khâm phục. Dù ta có đi một lan thảo nguyên một chuyến, nhưng tại sao lại tìm ta hợp tác? Phải biết rằng người có khả năng biết được phương pháp tiến vào truyền ma cốc chính là năm lũng hậu mới đúng. Hay là ba người khác ngươi cũng biết phương pháp nhọc cốc? Hàng Lập sờ sờ cầm, trầm ngâm hỏi. Tất nhiên, chúng ta biết nam lục hậu đích sát nắm trong tay phương pháp nhọc cốc, nhưng với tính cách của hắn thì chúng ta sao dám thổ lộ bí mật này. Còn đối với Hàng Huynh thì ta với Mai Mùi đều rất yên tâm. Ta biết đào Hữu không phải là loài người thấy lời quê nghĩa. Về phần nhọc cốc thì chúng ta đã tự miệng của đệ tử Quỷ Linh Môn biết rằng bọn họ đang nghiên cứu một loại phương pháp khác. Cụ thể tình hình ra sao thì tên đó chẳng rõ, nhưng lần ổn định tới đây của trụy ba cốc, quỷ linh môn sẽ hành động. Đến khi đó, chúng ta nghe ngóng xem rồi hỗn nhập cùng tiến vào. Chắc chắn sẽ không khó đâu. Còn nơi có linh chút quả nghe nói, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, không có đại thần thông thì các bạn không thể nào tiến tới. Nếu Hoàng Huynh thấy tu vi của mình không đủ thì quên đi vậy. Dù sao, cho dù nhập cốc an toàn thì trong đó vẫn còn nguy hiểm trùng trùng, thật sự là hỏa phúc khôn lường Tự linh khi nói tới đó, thần sắc chợt trở nên ngập ngừng. Quỷ linh môn cũng có phương pháp nhập cốc sao? Hàng mỗi lần đầu nghe được. Bớt quá, nghe khẩu khí của ba người, thì hiện tại đều rất mơ hồ, không có tin tức xác thực. Vậy đi, cho đến lúc khe nước không gian trong trụi ma cốc ổn định còn mấy năm nữa. Lợi dụng thời gian đó, ba người hãy đi thám thính rõ ràng, xem xem trong trụi ma cốc có linh chút quả hay không. Vì tào hóa đang tại hạ có thể sẽ bảo hiểm một lần, Về phần tu vi, mọi người không cần lo, nếu ta không đi được, thì hơn phân nửa tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không đi được đâu. Hàng Lập, sau khi trọng ngâm một lúc lâu, mới thở dài một hơi nói, hắn không đem sự tình liên hệ với Nam lũng Hầu nói ra. Đối mặt với trị ma cốc, loại hung địa sân danh đệ nhất ở Thiên Nam, cho dù có linh chút quả, hắn cũng phải suy xét, có thêm phương pháp nhậu cốc của quỷ linh môn thì an toàn hơn một chút, nếu vậy thì việc gì cần phải nói rõ với ba người kia về sự tình của Nam Lục hầu chứ. thấy Hạng Lập không đáp ứng ngay, tự lên cũng không buồn rầu mà ngược lại còn vui mừng. nàng biết rằng vì tính cách cẩn thận của Hạng Lập, thì nếu nói ra những lời kia, trên cơ bản đã là chấp nhận rồi. hơn nữa nghe khẩu khí của Hạng Lập, dường như tu vi của hắn đúng như lời đồn, thần thông hiện tại vô cùng to lớn, vậy xác suất có được linh chú quả là nhiều hơn một phần. vì vậy nàng mới mỉm cười nói, kỳ thực nóng lòng muốn tìm Hạng huynh. Cũng là nghĩ nếu không tìm được trợ thủ đắc lực Thì tất cả đều công cốc Sự tình tiếp theo sau đó Không cần phí xuất tìm hiểu Nhưng hiện tại đã có lời hứa của Hàng Huynh Mấy người chúng ta đã yên tâm Sau này sẽ tham thính rõ mọi việc Dù sao tỷ muội chúng ta đều muốn nhập cốc Nên không thể không lo lắng Cho tính mạng của mình Sao? Ba người các ngươi Cũng muốn nhập cốc Nghe xong lời đó Hàng Lập giật mình Sắc mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc Hàng Huynh nghĩ chúng ta muốn vào hay sao? Cũng là sự tình bí bức mà thôi. đa bộ phận cổ thử đều nói đến sự kỳ diệu của Linh chút quả, nhưng rất ít điện tịch đề cập tới. Việc Linh chút quả nếu hái xuống thì không còn cách nào bảo tồn, nhất định trong vòng nửa ngày phải nhập định luyện đan. Nếu qua hơn nửa ngày thì dược lực của nó sẽ đại giảm, quá ba ngày thì không còn chút gì. Càng khó khăn chính là... Tàu hóa Đan cũng có hạn chế như vậy, nếu không phục dụng trong một khoảng thời gian nhất định sau khi luyện xong, thì nó sẽ mất đi dược lực. Cho nên biết việc tiến vào trị ma cốc, đám người như chúng ta là không có khả năng nhưng chỉ có thể bất chấp hết thảy mà thôi. Dù sao cũng tốt hơn so với việc tốn trăm năm, thậm chí là vài trăm năm tu luyện mà vẫn dậm chân tại chỗ, không đột phá được bên cạnh. Tự Linh cười khổ nói, Linh chúc quả còn có hạn chế như vậy ư? ta đọc qua không biết bao nhiêu là điện tịch nhưng chưa bao giờ nghe nói tới việc này. Hạng lập giấu mày hỏi, Hạng sư thúc và ở đây có một bản cổ tịch bí mật truyền thừa của tống gia tổ nhà sư điệt, sư điệt đã phục chế lại một phần trong đó, xin mời sư thúc xem qua. ngoài ý liệu của Hạng lập, nửa tử họ tống, đột nhiên lấy từ trong túi trữ vật ra một khối ngọc dạng, cùng kính đưa cho hắn. vẻ mặt Hạng lập lóe lên một tia kinh ngạc, sau khi nhìn nửa tử này một cái, liền điểm điểm đầu đem thần thức đưa vào bên trong. Đây là một bản cổ thư truyền giới thiệu với Linh Đan và Linh Dược thời thượng cổ. Trong đó có loại hàng lập đã biết, có loại hắn chưa từng nghe qua. Thậm chí trong đó còn đề cập tỉ mỉ về cửu khúc đinh sâm và phương thuốc lấy được từ tay của huyện cốt lão ma. Điều đó khiến cho tâm can hàng lập đúng đồng. Với nhận quan ngày nay của hắn, trong đó có không ít đang dược hữu hiệu cho thu sĩ Nguyên An Kỳ. Tuy nhiên. Tài liệu để luyện chế cơ hồ đều là thường cổ linh dược, khả ngộ, bất khả cầu. Thế nhưng biết trước cũng hay hơn, nếu không lỡ sau này có được linh dược, cũng không biết cách nào sử dụng. Xem ra, trong các tu tiên gia tộc hay tu tiên đại phái, không phải là không có thứ tốt. Với thần thức cường đại của hàng lầm, những thứ trong ngọc giảng tuy không ít, nhưng rất nhanh, hắn đã tìm được tin tức liên quan tới linh chúc quả. Trên đó quả nhiên, có nói tới hạn chế của linh chúc quả và tạo hóa đan xem xét một hồi chân mày hàng lập liền nhăn tít một lát sau hắn đứt thần thức ra không nói điều gì mà chỉ lấy tay vờn về ngọng dạng trở nên trầm ngâm sư đệ nghe tự lên tì tì nói tài nghệ luyện đan của sư thúc vô cùng cao thâm bạn cổ tịch này đều biết tống gia mà nói thì như gơng gà bỏ thì thương vương thì tội tuy phương thuốc cổ không ít nhưng mỗi loại nguyên liệu đều không phải là thứ mà tống gia có thể thu thập được sư thúc nếu không chê xin cứ thu nhận lấy coi như là thủ lao nhờ sư thúc ra tay lần này vậy. Được tử họ tống cực kỳ lanh lợi đề nghị, Hàn Lập nghe vậy liền ngẩn ra, nhưng sau đó nhìn nàng vô cùng thâm ý cười cười. Hắn sau khi ngậm nghĩ liền ung dung nói, hạng mộ bình sinh chưa bao giờ chiếm tiền nghi của ai, nếu trọng trị ba cốc thực sự có linh chút quả thì ta cũng sẽ được lợi không ít, căn bạn không cần báo đáp gì, hơn phân nữa sẽ tự mình xuất thủ. Tuy nhiên, bạn cổ thư này có chỗ hữu dụng đối với ta. Nên ta sẽ dùng một bệnh đan dược Dùng để tỉnh tiến tù vi mà trao đổi Bình đan dược này hiện tại Rất thích hợp với cảnh giới của người Sau khi nói xong Hàng Lập đưa tay vỗ vào trong túi trữ vật Lấy ra một cái bệnh nhỏ màu xanh biếc, Trực tiếp đưa cho đệ tự họ tống đệ tự này liền đưa tay tiếp lấy Nhưng trên mặt vẫn hiện lên vẻ giao dự Bộ dáng có chút lúng ta lúng túng Tự linh ở một bên thấy vậy Liền mỉm cười Nếu Hàng Huynh đã cấp cho Thì tống tỷ tỷ cứ cầm lấy đi Luyện đan thuật của hạng huynh không phải là loại soạn, trong bình hơn phân nửa là lên đan, dùng yêu đan cao cấp luyện thành, tuyệt đối có thể khiến cho thu vi của tỷ tỷ tăng thêm một bậc, vụ làm ăn thật sự không lộ đâu. Tự linh cười nói, nghe xong lời đó, sắc mặt của nữ tử họ Tống liền hiện lên sự vui mừng. Sau khi hướng hạng lộc cảm tạ, thì cẩn thận thu lấy bình đan dược đưa vào trong túi trữ vật. Hạng lộc điểm cười, đồng dạng cùng thu lấy ngọc giảng, ung dùng nói tiếp. Nếu linh chút quả và tạo hóa đan không cách nào bảo tồn được, xem ra ba người phải nhập cốc. Nếu chỉ đi tới hái quả mà không chạy loạn, thì việc thoát thân cũng có hy vọng không nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại các người nên thu thập một ít tài liệu phụ trợ, luyện chế tạo hóa đan đi. Những loại đó tuy không phải là vô cùng quý hiếm như linh chút quả, nhưng cũng rất khó tìm. Về phần các vấn đề khác, thì phải đợi khi rõ ràng tường tận mới quyết định. Dù sao, sự việc này còn cách rất xa nếu mà chúng ta bài trong tay mồ lang nhân, thì việc trị ma cốt có muốn cũng không được. Việc chúng ta có thể y ổn ở thiên nam hay không là việc mà rất khó nói trước. Hạng lập than thở, thần trọng dằn dò. Sao hạng tiền bối không tin tưởng vào lần đại chiến này, bế pháp sĩ ư? Nghe lời đó của hạng lập đám người tự lên cả kinh, mài ngừng càng nhìn không được, buộc miệng hỏi. Điều đó rất khó nói. Từ bề ngoài thì thiên nam chúng ta có nhiều thế lực liên thủ lại lại có thêm phần địa lợi nên xác suất chiến thắng lớn hơn một bậc so với mồ lang nhân. ngay cả tam đại thu sĩ của thiền nam cùng với phu phụ long hàm cũng có thể áp chế được mộ lang thần sư. nhưng là có những tu sĩ hắc bào la lịch bất minh rõ ràng là có thế lực bên ngoài nhúng tay vào đại chiến. nếu có biến cố gì thì khẳng định sẽ xảy ra trên những nhân vật đó. hàng lập giảng giải nói như vậy thì xác suất thắng bại của đại chiến lần này là 5 năm sáu. thần sắc của tự linh cũng trở nên ngưng trọng. Có thể nói là như vậy, tuy nhiên, khả năng lớn nhất chính là... Ánh mắt của Hạng Lập lấy lên mấy cái, trong miệng thì thầm nói, thành âm nhỏ tới mức không thể nghe được. Điều này khiến cho ba nữ tử ngẩn ra. Được rồi, không nói về việc đó. Trước khi đại chiến thật sự, thì ai cũng không rõ ràng. Các người chỉ cần chuẩn bị tốt sự tình cho chuyến đi trụy Ma Cốc là được rồi. Tới lúc đó, tất cả đều xem như cơ duyên, có một số thứ không thể cưỡng cầu. Hạng Lập lắc lắc đầu, cuối cùng lãnh đạm nói... Tiếp theo, Hàng Lập không đề cập đến chuyện trị Ma Cốc, mà tò mò hỏi những chuyện trải qua mấy năm gần đây của Tử Linh và Mai Ngân. Đồng thời, ba nữ tử này cũng rất hiếu kỳ, muốn nghe chuyện Hàng Lập làm thế nào mà thoát được khỏi tay của mộ Lan Thần Sư. u Hương nhạc nhạc dụ người, cùng với dùng nhạc kiều diệm của ba nữ tử, tự nhiên là một chuyện tình vô cùng tuyệt vời, nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Khi Hàng Lập ngẩng đầu nhìn sắc trời, thì đã thấy hơi muộn. hắn liền đứng dậy, cáo từ ra về. Nữ tử họ Tống cũng muốn đi theo. Tử lên và Mai Ngân tự nhiên tiện hai người đã đến tận đầu sơn cốc. Khi lì khai, Hàng Lập chú ý tới Mai Ngân. Thấy nàng vài lần muốn nói gì đó, nhưng sau khi do dự, cuối cùng khẽ cắn đôi môi anh đào im lặng. Nhìn dung mạo kiều diệm ẩn đỏ của nàng, trong lòng Hàng Lập rung động. Lại thấy tử lên bên cạnh như cười như không nhìn hắn cùng Mai Ngân. Hàng Lập lại cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn không dám chần chừ. Sau khi tạm biệt, liền Hóa Thành một mạng thanh quan bảo lấy cả đứa tử họ Tống vào bên trong, bay về phía Thiên Nhất Thành. Trường 751 Hóa Diệm Dọc đường đi, chỉ có hai người với nhau, nhưng đoạn đầu hàng lập cùng đứa tử họ Tống không có nói gì. Bất quá, khi nhìn thấy Thiên Nhất Thành phía xa xa, thì nữ nhân này do dự một chút, rồi đột nhiên hỏi. hạng sư thúc, trụy mang cốc này từ cổ trí kim Có không biết bao nhiêu lão quái nguyên an kỳ, sau khi tiến vào đều không thể trở ra. Tụ sĩ kết đăng kỳ như sư điện tiến vào, nếu thật sự có khả năng tìm được linh quả, thì cũng không biết liệu có bình yên rời khỏi hay không. Vừa nghe lời này, Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Thành Quang quan thần lóe lên một cái, rồi giảm tốc độ phi độn. Sau đó kinh ngạc, xoay đầu, liếc mắt nhìn nữ nhân này một cái. Nữ tử họ tống lúc này, lại hỏi như vậy, làm hắn có chút ngoài ý liệu. Bất quá! Hàng Lập im lặng một hồi, rồi thản nhiên nói. Nếu chỉ lấy công pháp tù vi mà nói, thì các người tự nhiên còn kém xa so với các tu sĩ vào lấy bảo vật trước kia. Trong cốc mà gặp phải chuyện nguy hiểm, thì cơ hội sinh tồn so với bọn hắn ít hơn nhiều cũng là sự tình rất bình thường. bất quá, nhiều tu sĩ sợ gì biết hiểm nguy, nhưng vẫn tiến vào trong cốc. chung quy 89/ phần 10 là do lòng tham làm mờ mắt. Nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy vào cốc, Không có khả năng không ai bình yên tới lúc lấy được một hai kiện bảo vật. Hơn phân nữa là thấy bảo vật thì đồng tâm, có được một kiện thì lại con muốn thêm kiện khác. Hoặc là tham tâm, muốn tìm được linh dược có thể giúp cho bọn họ kéo dài tuổi thọ, hoặc là có thể trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới. Do đó, mạo hiểm đi qua mấy chỗ hiểm địa, thì việc gặp chuyện không may chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sự thúc nói như vậy thì chúng ta đi vào cũng đồng dạng là cựu tự nhất sinh sao? Đội tử họ tấn như mày, có chút lo lắng hỏi. Nếu không có phương pháp nhập cốc, cùng lộ tuyến an toàn, thì đương nhiên là cự tử nhất sinh. Trước kia nhiều tu sĩ như vậy, trừ thương khôn thượng nhân ra, có mấy người đã thoát được. Nếu không có một trong hai điều kiện này, thì ta căn bản sẽ không suy nghĩ tới vấn đề nhập cốc. Nếu vậy thì đâu phải tìm bảo mà là tự sát. Các người mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng chỉ cần không có lòng tham, trước đó lại đã tìm hiểu rõ ràng vị trí của Linh chốt quả. Sau khi vào cốc đi thẳng đến chỗ linh chút quả Thì vận khí cũng không quá xấu Cơ hội đắc thủ tự nhiên là có Đương nhiên truyện ma cốc được sơn thiên nam đệ nhất hôn địa Cho nên dù chuẩn bị đầy đủ Cũng vẫn có thể gặp nguy hiểm Nếu linh chút quả dễ lấy như vậy Thì quỷ linh môn vốn đã biết việc này Cũng chẳng chờ tới bây giờ mới động thủ Cự động vào truyện ma cốc lấy bảo vật của bọn họ hiện nay Hơn phân nửa là do Thế nam lũng hầu cũng có phương pháp nhập cốc Sợ bị đối phương đoạt hết bảo vật trong cốc Nên mới không thể không bảo hiểm thử một lần Chỉ sợ phương pháp nhập cốc của bọn họ Có tính hiểm nguy không ít Hàng Lập do dự một chút Rồi nói ra suy đoán của mình Nếu như sự thuốc đáng được Phương pháp nhập cốc của quỷ lên môn không ổn Thì sao là vừa rồi Nữ tử họ tống nghe Hàng Lập nói như vậy Trong đôi mắt xinh đẹp Hiện lên vẻ kinh ngạc có chút giật mình Như thế nào lại không nói cho tự lên các nàng Đúng không Chẳng lẽ người nghĩ rằng ta có tâm tư gì khác sao Hạng Lộc khóe miệng khỏe nhất, miệng cười hỏi. Không dám, sư đệ không dám hoài nghi. Được tự họ tống cả kinh vội vàng nói. Yên tâm, người trong lòng có điều hoài nghi, cũng là chuyện bình thường. Bất quá ta sợ dị cũng không nói ra những lời này, không phải là có ác ý gì. Bởi vì nếu nói ra, thì có lẽ đối với ngươi cùng mai ngưng, còn hữu dụng. Nhưng đối với tự linh mà nói, thì hơn phân nửa là không có hiệu quả gì. Phải biết rằng tào hóa đang cố nhiên là chân quý dị thường. Nhưng đối với tu sĩ kết đăng kỳ mà nói, lại có chút lãng phí. Mà ngừng không nói, vì nếu phục dụng đăng dược này, nàng sẽ có cơ hội tiến lớn vào kết đăng kỳ. Điều này cũng đáng giá, dù sao, sau khi tiến vào kết đăng, thọ mệnh kể ra cũng thêm được hơn trăm năm. Những người cùng tự linh chỉ là kết đăng sơ kỳ, tự chất cũng không phải như nhau. Không dùng đăng dược này, thì hơn phân nửa là có thể bình yên đột phá chướng ngại để tiến vào kết đăng trung kỳ. Dùng đan dược này chỉ là tránh cho hai người đỡ mất trăm năm thời gian thao ngộ. Một bên là tốn trăm năm thời gian tu luyện, một bên là muốn mạo hiểm tiến vào trụi ma cốc, nguy hiểm không biết như thế nào. Lựa chọn như thế nào hoàn toàn là do quan điểm của mỗi người mà thôi. Sư địch lựa chọn như thế nào, ta không rõ ràng lắm, nhưng tự lên thì hơn phân nữ là muốn tiết kiệm trăm năm thời gian, nên mới mạo hiểm vào cốc. Nàng không muốn là một tu sĩ kết đăng kỳ Nếu có thể tiết kiệm trăm năm khổ tu Thì cơ hội tiến vào nguyên anh kỳ Sẽ không ít Hàng lập nói thế đây Trên mặt lộ ra thần sắc thầm ý sâu sắc Ý của sư thúc là Tự linh đạo hữu tâm chí kiên định Một lòng muốn trở thành tu sĩ nguyên anh Cho nên nguy hiểm dù lớn thế nào Nàng cũng sẽ tiến vào trong cốc sao Nữ tử họ tống thì thầm nói Trên mặt ẩn hiện về cổ quái Không sai Chính là ý tứ này Trải nghiệm của tự linh cùng ngươi và Mai Ngân thật là có chút bất đồng. Nàng từng mấy lần bị tu sĩ cường đại uy hiếp quá, thậm chí ngay cả môn phái do mẫu thân nàng truyền lại cũng bị thế lực khác chiếm lấy. Sau này, mặc dù trốn ra được, và nàng không hề nói với ai về những chuyện như thế, nhưng ta lại như có nhiều không cảm ứng được tâm trí truy cầu sự cường đại của nàng, bây giờ có lẽ còn lớn hơn nhiều so với người bình thường. Hàng Lộc ngận đầu nhìn ráng chiều đỏ hồng ở phía xa xa, ôn lại một ít truyền cụ. Tiếp theo khiến cho đứa tử họ tống ngạc nhiên là hạng lập từ hồ lại muốn nói nhiều, thành âm bỗng nhiên to lên. Nếu trong cốc, thật sự có linh chút quả, ta hơn phân lửa đồng dạng cũng muốn đi một chuyến. Dù sao tôi vì đến Nguyên Anh, muốn tiến thêm một tuần là chuyện buông vàng khó khăn. Nếu không nắm bắt được cơ hội đó, nói không chừng, cả đời này vẫn phải dầm chân ở Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng trước khi vào trị ma cốc, ta cũng không muốn nói mấy lời vô dụng làm gì. Nếu thật sự phải đi trụi ma cốc, thì ta sẽ nói cho các ngươi sự hung hiểm của chuyến đi này thêm một lần, và sẽ chỉ ra chỗ không ổn trong phương pháp nhập cốc của Quỷ Linh Môn. Tuy nhiên, tất cả chỉ là ta suy đoán như vậy thôi. Nói không chừng, Quỷ Linh Môn đã sớm nghiên cứu phương pháp nhập cốc, so với thương khôn thường nhân càng thêm hoàn thiện. Việc này cũng không phải không có khả năng, vì vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta không có lập tức nói ra suy đoán trong lòng. Đời tự họ tốn nghe như vậy, im lặng không nói gì, nhưng trong đôi mắt sáng, lại lộ ra vẻ hiểu. Được rồi, những lời này nguyên bạn ta không nghĩ tới, sẽ nói cho người nghe. Nhưng nếu đã hỏi, thì ta cũng muốn nói thêm một vài điều. Bây giờ, người nếu đi tới Thiên Nhất Thành, thì chuyện trên yếu trước mắt là giữ cho mình sống sót sau trận đài chiến này. Đây mới là việc cấp bách. Nếu vận khí xui xẻo, trong đại chiến gặp chuyện không may, thì việc trị ma cốc tự nhiên không cần phí tâm ta cũng như vậy thôi. trở lại thiên nhất thành là sẽ không quan tâm đến chuyện này. nói xong những lời này, hạng lộc khoái miệng hiện ra một tia cười diễu. đa tạ sư thúc đã chỉ điểm. nửa tự họ tống nghe hạng lộc nói như vậy, trong lòng liền rùng mình nói lời cảm tạ. chưa nói tới cái gì chỉ điểm, việc này không cần ta nói thì chính ngươi suy nghĩ một chút cũng sẽ minh bạch thôi. được rồi bảo thành thôi. trời sắp tối rồi. hạng lộc khoát tay chặn lại. Thần sắc lạnh nhạt nói, và sư thúc. Thành sắc đồn quang lần đội tăng lên tốc độ cao nhất, bay về phía trước nhằm hướng cửa thành. Trong một gian mật thất, bên ngoài thiết hạ tần tần câm chế, hàng lập đang khoanh chân, ngồi ở giữa, tay cầm năm sáu thanh cử kiếm dài, đang trao mày, nhăn tráng suy nghĩ. Trên thần kiếm, đang có ngọn họa diễm màu xanh tím, quái dị đang cháy. Đó chính là tự la thiên hỏa của hàng lập cùng thanh sắc đang diễm. Ngày ấy, sau khi từ chỗ tự Linh trở về, trong mấy ngày, Hàng Lập bị lựa lạc lôi kéo đi gặp mấy vị tu sĩ Nguyên Anh, coi giao tình tốt với Lạc Vân Tông. Ngày xưa, cho dù hắn muốn gặp một vị tu sĩ có tu viên Nguyên Anh, cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng mấy ngày nay, Hàng Lập đã tiếp xúc với hơn 10 người, đây cũng có thể nói là thể nghiệm khó gặp. Những tu sĩ đó tự nhiên biết danh tiếng của Hàng Lập, nên cũng không dám chậm trễ, tiếp đón rất chú đáo. Thậm chí trong đó có mấy vị, Hàng Lập thấy trò chuyện có chút hợp ý. Nhưng sau đó, Hàng Lập lập tức tìm một tỉnh thất bắt đầu xử lý hậu hoàng của cuộc chiến hoàng Long Sơn ngày đó. Đăng diệm kia, Thủy Trung vẫn bám trên thành trúc phòng vân kiếm thiêu đốt không ngừng. Thành trúc phòng vân kiếm vẫn vô sự cho tới hôm nay, tất cả đều nhờ vào tự la thiên hỏa áp chế. Thành sắc đăng diệm này không biết là loại ma diệm gì, uy lực kinh người không dưới tự la thiên hỏa của Hàng Lập hiện nay mặc dù bị hàng lập dựa vào số lượng biện cường chế rù nhưng làm thế nào để luyện hóa nó thì đúng là một chuyện đau đầu nếu không giải trừ hỏa diễm này thì chặn nhận thành chút phòng vần kiếm không cách nào vận dụng mà cả kiềm lam băng diễm cùng tự la thiên hỏa cũng không cách nào dễ dàng thi triển tấn công địch điều này khiến cho hàng lập không thể nào chịu đựng được hiện giờ ánh mắt hàng lập chấp đồng nhìn chằm chằm vào mấy thanh kiếm suy ngẫm tròn dốc lát một lát sau hạt ném thanh cử kiếm vào không trung, nhấc tay đánh ra, một đạo pháp quyết màu xanh lên nó. nhất thời, thanh cử kiếm bay quanh một vòng, phát ra tiếng vù vù và hóa thành hơn 10 khẩu phi kiếm. thần niệm hàng lộc khởi động, đạp một phận phi kiếm hóa thành thanh mang, trực tiếp bắn vào trong cơ thể. chỉ có một thanh phi kiếm xoay ngang, chầm rãi hạ xuống trước mặt hàng lộc. hàng lộc nhìn hoạ diệm xanh tím trên thân kiếm, hai mắt nhíu lại, rồi đột nhiên hé miệng phun ra một đạo hỏa diễm màu tím trực tiếp đánh lên thành phi kiếm, nhất thời tự diễm trên thân kiếm đại thình áp chế thanh diễm. Sau đó, hàng lập sử dụng pháp quyết thúc dục tự quang bức thanh diễm ra khỏi phi kiếm. Một lúc sau, tự diễm chồng rải dồn thanh diễm đến đầu kiếm, hóa thành một đoàn thanh quang nhỏ bằng hạt đầu. thấy vậy, sắc mặt hàng lập liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Hằng hít sâu một hơi, mười ngón tay bắn ra không ngừng. Tần đạo pháp quyết màu sắc khác nhau, đánh vào trên thân kiếm. Nhất thời, uy thế của tội điểm trên thân kiếm, dưới sự thúc dục của pháp quyết tăng lên, hình thành tầng làng sóng hùng hăng, tấn công lên thành quang. thanh quan. Thanh điểm tại bụi kiếm, chỉ còn lại một điểm đặt chân, lùng lay không ngừng, từ hồ tùy thời có thể tắt ngấm đi. Nhưng một lát sau, điểm thanh quan này lại dần dần khôi phục, phát ra ánh sáng cho mắt mặc cho tội diễm chàng ép như thế nào thanh diệm từ hồ như được sinh ra ở bùi kiếm bất tử bất diệt hàng lập trong mắt hiện lên một tia lo âu thôi đồng pháp quyết trong tay càng nhanh hơn lại qua một hồi lâu mắt thấy tình hình không có chút cải thiện sắc mặt hắn đã có chút khó coi sau khi đánh giá tình hình một chút ánh mắt hàng lập lóe lên hàng quang cánh tay phất lên nhất thời nông ngón tay rồi kia cả bàn tay Tất cả đều bị bao trùm trong một tầng tự diệm chói mắt. Tiếp theo, Hàng Lập không chút khách khí, 5 ngón tay hợp lại trực tiếp bóp chặt lấy thanh diệm. chương 752 Lùi Châu 5 ngón tay Hàng Lập hành động vô cùng chính xác, điểm thanh quan chợt lóe lên rồi bị tự diệm bao vây. Nhưng Hàng Lập chỉ cảm thấy đầu ngón tay chợt mềm nhũng rồi bị một cổ lực lượng thật lớn từ điểm thanh diệm truyền ra. Năm ngón tay bị kinh lực mạnh mẽ đẩy văng ra. Hàng lập hoảng sợ một trận, nhưng tâm niệm nhất động. Bàn tay chợt chợt vào hư không một cái, tự diễm trên tay tiếp tục trùm xuống phía dưới. Quang hoa đại thịnh, thanh diễm tiếp tục bị tự quan bao vây vào bên trong. Hàng lập, cánh tay vẫn không nhúc nhích, tự diễm trên năm ngón tay tỏa ra ánh sáng trái mắt. ánh sáng xanh tím, giao hòa biến ảo, lúc mờ lúc tỏ. Sau khi duy trì động tác này liên tục hơn một khắc thời gian. Hàng lập nhè thời dài ra một hơi rồi tay rung lên, năm ngón tay mở ra, tự diễm trên tay trầm nháy mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, hắn nhìn Thanh Diễm vẫn đang trầm suốt như cũ, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Loại đăng diễm cổ quái này còn khó chơi hơn so với suy đoán ban đầu của hắn. Tự là cực hỏa, mặc dù có thể chống lại, nhưng muốn luyện hóa nó thì tự hồ lực bất tòng tâm. Nghĩ như vậy, Hàng lập sau khi đánh giá lại tình hình một chút, thì nâng tay, nhẹ nhàng điểm về phi kiếm trước người. Âm thanh sấm nổ trầm thấp, bỗng nhiên vang lên, trên phi kiếm chợt bắn ra một đạo kim hồ cho mắt. Đạo kim hồ này, sau khi xuất hiện, thì trong giáy mắt nổ tung, hóa thành vô số đạo kim ti, chụp xuống thanh kiếm. Kết quả, thành quang chợt lóe, vô số kim ti kia như đá ném xuống hồ, một đi không trở lại, tất cả đều bị ngọn lửa nhỏ như hạt đầu hấp nạp không ngừng. Rồi lập tức, quang hoa màu xanh đại thịnh, thanh nhiễm đã phình to ra tương đương cờ quả trứng gà. Thấy tình hình này, lòng quang ở sâu trong động tự hàng lập chớp động không thôi. Hắn đang nhìn, cảnh thanh nhiễm hấp nạp kim hồ trầm chầm, chầm, thần sắc, âm tình bất định. Yên lặng không biết qua bao lâu. Cuối cùng, hàng lập thở vào một hơi, làm màn trong mắt từ tán, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ do dự. Một lát sau, hắn khẽ lắc đầu, đã xác định chú ý trong lòng. Hàng hé miệng, hướng về phi kiếm hút một cái, tự diệm trên thân kiếm trọng dài mắt, hóa thành một đảo ánh sáng màu tím, bay vào trong cơ thể của Hàng Lập, không còn sót lại gì. Không có tự la cực hỏa áp chế, thanh diệm trên thân kiếm, bành trướng lên khắp thành phi kiếm. Vì nó liên quan tới tâm thần, nên Hàng Lập kêu lên một tiếng đau đớn. Thành khí trên mặt chợt lóe hiện ra một tia đau đớn. Nhưng Hàng Lập bất chấp thân thể đau đớn, mười ngón tay liên tiếp Nhằm vào phi kiếm thành bàn chất động Hơn mười đạo kim khí rời tay hắn bán ra Cũng như kim hồ do ít tà thần lôi biến thành Thành sắc kim khí vừa tiếp xúc với thành sắc đang diễm Thì tất cả đều bị hút vào bên trong Biến mất vô ảnh vô tung Nhưng hàng lập đối với việc này Lại như không thấy Linh lực trong cơ thể vận chuyển không ngừng từng đạo từng đạo kim khí Như thiêu thân lao vào lửa Đánh về phía thanh diễm Pháp lực của hắn tiêu hao một cách nhanh chóng Thanh nhiệm sau khi hấp thu rất nhiều kim khí, thì giống như được bội bộ, tán phát khí thế cường đại hơn. Không lâu sau, hóa thành một quả cầu lửa màu xanh trái mắt, được giấy ngay trước mặt hàng lập. Lúc này, pháp lực trong cơ thể hàng lập đã tiêu hao hơn một phần ba. Nhưng nhìn sự bành trướng của hỏa cầu, hàng lập ngược lại, cười rộ lên. Kim khí trên tay tạm dừng, hắn nửa tay, ngoắc về phía phi kiếm trong thanh nhiệm một cái. Phốc một tiếng. Cây thanh trúc phòng vân kiếm dễ dàng thoát khỏi thanh nhiệm, sau khi xoay quanh một cái thì bắn vào trong tay hàng lập. Hàng lập cúi đầu xem một chút, thấy thanh phi kiếm trên tay lộ ra vẻ trong suốt dị thường. Thanh nhiệm không còn sót lại chút gì, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên không sai, thanh nhiệm kia mặc dù thần dự vô cùng, nhưng hiện nhiên năng lực cắn nút lên lực chỉ có hạn, do hấp nạp thanh nguyên kiếm khí quá nhiều nên đã bị điều khiển ngược lại. Hàng Lập mỉm cười, lẩm bẩm nói một câu. Tiếp theo, hai tay hắn hợp lại, quàng mang chợt lóe, phi kiếm đã nhập vào trong lòng bàn tay, không còn thấy bóng dáng. Lúc này, hàng Lập mới nhìn thành sắc hỏa cầu trước mắt, nhẹ nhàng điểm một cái, đem thần thức xâm nhập vào bên trong. Thành sắc hỏa cầu rung lên rồi từ từ di động, thành quang lúc tỏ lúc mờ chớp động không thôi. Hai hàng lông mày hàng Lập nhíu lại, dùng thần niệm thôi thúc. Chỉ thấy thanh sắc hỏa cầu bắt đầu rung động không thôi, nhưng một lúc lâu sau thì nghiêng nghiêng, ngã ngã, bày đi hơn một trường. Thấy tình hình này, Hàng Lập sở cầm hơi trầm ngâm. Quy lực của thanh dịu này vô cùng to lớn, nếu bỏ đi thì tự nhiên có chút làng phí. Lúc này, mặc dù nó đã hấp thu nhiều thanh nguyên kim khí nên bị hắn miễn cưỡng điều khiển, nhưng rõ ràng bởi vì công pháp không đúng nên bị khống chế căn bản không thể dư ý. Dù sao... Loại hỏa diễm này cũng chưa trải qua luyện hóa, nên rất khó sai khiến như kiềm lam băng diệm cùng tự la cực hỏa. Hàng lộc câu mày, nhìn thanh sắc hỏa cầu chầm chầm đánh giá, rồi đột nhiên bừng tay, đặt một tay lên túi trữ vật bên hông. Bạch quan chấp động, rồi một khúc xương nhỏ trắng như ngọc, cùng một cái tự bình màu vàng nhạt, đồng thời xuất hiện trong tay. Đúng là ngọc giả nghi lại công pháp huyền âm kinh và pháp khí mà trước kia hắn đã dùng để hút tinh hồn yêu thú. Hắn mở nắp bình bên trong bày ra một đoàn hắc khí, hàng lập đưa năm ngón tay chụp về phía hắc khí, nhất thời hắc khí băng tới lòng bàn tay, sau đó thần niệm hắn khởi động, đoàn âm hồn khí này lập tức bắn về phía khúc xương, nhất thời khúc xương đang trắng bỗng nhiên biến thành đen rồi rời ra khỏi tay, ợn ợn phát ra hàng khí, hàng lập thấy vậy liền đưa thần thức đắm chìm vào bên trong, nhanh chóng xem nội dung huyền âm kinh và bắt đầu đọc nhanh như gió để tìm kiếm cái gì. Khi thần thức hạng lập xem đến ba chữ âm họa lôi, thì trong lòng hắn rất vui mừng, tốc độ đọc chậm đi một chút, rồi bắt đầu tỉ mỉ xem xét nội dung. Âm họa lôi, nghe thoáng qua cái tên, từ hồ bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng trên thực tế, uy lực của vật này trong huyện âm kinh tuyệt không dưới thiền đồ thi họa. Bất quá, nó cũng không phải là cái gì mà đạo bí thuật, mà chỉ là một loại phương pháp luyện chế lôi châu, giống như bảo vật thiên lôi tự trước kia đương nhiên theo huyền âm kinh dạng thuật thì âm hỏa lôi này một khi luyện chế thành thì uy lực rất kinh người chỉ tính lực phá hoại mà nói thì thậm chí trên cả thiên đồ thi hỏa nguyên lý chỉ là đem một lượng lớn âm hỏa tinh thuần của huyền âm đại pháp áp chế thành một đoàn rồi trộn lẫn với một ít lôi điện chi lực cùng với một số tài liệu khác sau đó sử dụng thủ đoạn đặc thù để giạc cố thêm một khi đối địch chỉ cần ném ra Đồng thời kích động âm hỏa lôi điện bên trong để trọng thương đối thủ, đáng tiếc là lôi châu nếu dùng là mất, có nhiều hạn chế hơn nữa, luyện chế rất phức tạp, không dễ thành công, ngoài ra chỉ có tu sĩ có thể thao túng linh lực lôi thuộc tính mới có thể thực hiện, cho nên đừng nói cực âm lão quái, ngay cả huyễn cốt thường nhân cũng chưa bao giờ luyện chế loại châu này. Ban đầu khi Hàn Lập thấy phương pháp luyện chế âm hỏa lôi thì chưa chú ý nhiều, hắn mặc dù có thể thao túng ít tà thần lôi Nhưng cũng không rành huyền âm Đại Pháp Nên tự nhiên chỉ đọc lướt qua Và chỉ chọn tu luyện âm Ma trạm Cùng vài loại bí thuật trong huyện âm Kinh Hôm nay hắn cảm thấy đau đầu Thanh sắc đang diện trước mặt Nhưng đột nhiên là nghĩ tới bí pháp luyện chế âm hỏa lôi Nguyên bản muốn luyện chế âm hỏa lôi Phải tiêu hào một lượng lớn lên lực Hơn nữa tỷ lệ thành công không nhiều lắm Và tu sẽ có thể điều khiển lôi điện Cũng khá hạn hữu Thế nên ở tu tiên giới Ít có người nào luyện chế vật này mặc dù ngẫu nhiên có người luyện chế vài khỏa, nhưng cũng bởi vì nó là loại dùng tốt hết, không thể tái sử dụng nên vừa xuất hiện đã được dùng. hàng lợp đương nhiên không luyện huyền âm đại pháp, nhưng với kiến thức cùng tu vi của hắn hôm nay, đã không cần hoàn toàn dựa theo phương pháp ghi trên huyền âm kinh, chỉ cần thay đổi phương pháp luyện chế lôi châu một chút, lợi dụng thanh diệm có sẵn để luyện thành một loại lôi châu khác, thì cũng không tính là lãng phí. Dù sao vì luật của thanh diệm không dưới tự la cực hỏa, nên nếu luyện chế thành lôi châu thì có thể khẳng định tác dụng không hề kém so với âm hỏa lôi nguyên bản. Trước đây, hàng lộc đã từng có ý tưởng dùng kim làm băng diệm, thậm chí tự la cực hỏa để luyện chế lôi châu, nhưng bởi vì hắn luyện hóa được quá ít hai loại linh diệm này, dùng để đối địch còn không đủ, nên thật sự không dám lãng phí. Cái ý niệm đó cũng chỉ chợt lóe qua trong đầu rồi biến mất. Lúc này đối mặt với loại thanh nhiệm không có cách nào thu lấy hay tiêu diệt được, thì việc đem luyện chế thành lôi châu đúng là một chủ ý tuyệt diệu. Nếu được như vậy, thì trong đại chiến sắp tới, nó cũng có thể trở thành vũ khí đối địch sắc bén. Trong lòng đã định, Hàng Lập liền tìm kiếm một số thứ trong túi trữ vật. Về phần tài liệu cần thiết để luyện chế lôi châu, hắn đều có thể tìm được từ trên người. Nhưng thứ này cũng không phải là cái gì vật phẩm quý hiếm, Mà chỉ là một số tài liệu mà vô luận luyện đan hay là luyện khí rất hay dùng, hạng lập luôn luôn chuẩn bị trước. Sau đó, hắn đem đồ vật nhất nhất bày ra trước mặt, rồi nhìn hỏa cầu đang lấp lè không ngừng, thần sắc ngân trọng, hai tay dừng lên. Tiếng ầm ồ vang lên, hai đạo kim sắc điện hồ, đồng thời từ lòng bàn tay bắn ra, đánh về phía thành sắc hỏa cầu. Trong thính đường, thuộc căn cứ của Lạc Vân Tông, Lữ Lạc đang bất động ngồi trên ghế. Đét mặt không chút biểu tình. Ở trước mặt hắn, có vài tu sĩ kết đan kỳ Lạc Vân Tông, đang đứng khoanh tay. Hồng sam lão giả cùng nữ tử họ Tống, cùng ở trong đó. Thần sắc bọn họ có chút lo âu. Đoạn sư điệt, hàng sư thúc của các ngươi đã bé quan mấy ngày rồi. Lữ Lạc đột nhiên hỏi. Khởi bẩm sư thúc, hàng sư thúc đã tính vào trong tịnh thất hơn hai tháng nay. Ta cùng Tống Sư Mùi vẫn canh giữ bên ngoài, nhưng chưa thấy sư thúc đi ra. Ừm, được rồi khi nào hàng sư thúc kết thúc bế quan, thì các ngươi phải lập tức thông báo cho ta ngay. dù sao đại chiến cũng sắp tới, phải chuẩn bị một chút. chúng ta cũng không muốn quấy nhiều hoàng bế quan, nhưng bây giờ dân thủ mộ lang nhân tự hồ đã tới đông đủ, bắt đầu rầm địch muốn động thủ rồi. cao tần của chúng ta đã từ hồi mấy lần và muốn mời hàng sư thúc các ngươi đến tham gia, nhưng đều bị ta lấy cớ trì hoãn. nhưng bây giờ tam đại tu sĩ đang tề tụ tại thiên nhất thành đã đồng dạng phát thiếp mời hàng sư thúc các ngươi ngày mai gặp mặt hội nghị lần này chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ được tham gia qua đó có thể thấy bọn họ rất coi trọng hàng sư thúc các ngươi nếu từ chối thì thật là không tốt hơn nữa ta phỏng chừng từ hội lần này mới đưa ra quyết định cuối cùng về phương pháp ứng chiến lạc vân tông chúng ta nếu có người tham gia chắc chắn sẽ có nhiều chỗ tốt lữ lạc thời dài lẩm bẩm nói nghe bị sư thúc nói như vậy những người khác ở trong phòng đồng dạng đều cười khổ nhưng hạng sư thúc bây giờ khẳng định là đang bế quan tới thời điểm bấu chốt nếu tự nhiên quấy rầy thì có thể làm cho sư thúc thất bại trong gan tốt hay không nữ tử họ tống sau khi do dự một chút liền lo lắng nói cùng vì có bằng khoan nên lượng sư thúc mới trì hoãn mãi nhưng tù hồi ngày mai nếu hạng sư thúc vẫn không hiện thân sợ rằng những người này một tu sĩ trung niên có hai chồng râu nhỏ hai bên có chút dèn trừ nói những người khác thì sao? Đang lúc này, ngoài thính đường đột nhiên truyền tới một câu, thanh âm không lớn nhưng cực kỳ rõ ràng, truyền thẳng vào trong tai mọi người. Vừa nghe lời ấy, vẻ mặt lưỡng lạc nhất thời trở nên vui mừng. Chương 753: Vân Lộ lão ma. Theo thanh âm, thân hình hàng lập đột nhiên xuất hiện ở cửa đại sảnh, thần sắc bình tĩnh, bộ dáng tiêu sai tiến vào. Hàng sư đệ cuối cùng thì cũng bế quan đi ra. Thật sự là quá tốt. Trong khi các tu sĩ khác không người hướng hàng lập vấn an, thì lữ lạc mặt tươi cười đứng dậy chào đón. Cũng không có hoàn toàn thành công, để vấn đề tiếp tục bế quan, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện bồ lan nhân, nên trước tiên đã xem một cái, xem ra lần này vừa đúng lúc. hàng lập khẽ cười một tiếng nói, xem ra, sư đệ cũng nghe được lời ấy của mấy vị sư đệ vừa nói, nhưng gần đây, người muốn gặp sư đệ thật đúng là không ít chuyện đó cũng không sao nhưng ngày mai tam đại tu sĩ tự thân cầm trịch khai mạc cao tuần tụ hội hàng sư đệ nhất định phải đi một chuyến dù sao lạc vân tông chúng ta lần này đã xuất ra hơn phân nửa thực lực ta cũng không muốn để tụ bổn tông phải tổn thương quá lớn sư đệ nghe ngóng một chút xem người chủ sự lần này rốt cuộc sẽ an bài như thế nào cho đại chiến lần này cũng để cho sư huynh ta tính toán trong lòng một chút Lự lạc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nói vâng Nếu đã biết việc này, ngày mai Đệ sẽ tới dự. Từ lâu Đệ đã ngưỡng mộ tam đại tu sĩ, nên cũng rất chờ mong tù hồi ngày mai. Hàng Lập miệng đáp ứng nói. Câu trả lời của hắn làm cho Lữ Lạc vô cùng cao hứng. Tiếp theo, hắn cùng Hàng Lập trò chuyện một chút về sự tình phát sinh hai tháng gần đây. Pháp sĩ bắt đầu phái người, đánh mạnh vào mấy chỗ đại trần ở biên giới rồi sao? Nghe Lữ Lạc nói, Hàng Lập mặt mày nhăn nhó hỏi kỹ lại. Không sai. Kỳ thật đây mới là chuyện 3-4 ngày trước, mặc dù không có tạo thành thương vong gì, nhưng là điểm báo trước mộ lan nhân đã chuẩn bị xong xuôi. Vệ thư cười của lưỡi lạc vùi thu lại, trầm giọng nói. Mộ lan nhân chuẩn bị đất nhanh, vậy nhân thủ của chúng ta bây giờ sắp xếp như thế nào rồi? Chắc cũng không kém chứ. Ánh mắt hàn lập sau khi chấp động một chút, chậm đòi hỏi. Chúng ta cùng mộ lan nhân không qua giống nhau. Mặc dù mộ lan pháp sĩ là do các bộ tộc tạo thành, nên đất tạp loạn nhưng lại không giống thiên nam. Chúng ta có nhiều tôn phái lớn nhỏ hơn, dựa theo đặc tính công pháp hoặc là uy lực pháp bảo, thậm chí là mức độ tu vi lớn nhỏ để bố trí các tội nhân thủ. Mức độ phiền toái nhiều hơn so với địch thủ. Hướng chi? Bởi vì bọn họ đã dự tính xâm lớn nên sớm đã chuẩn bị từ lâu. Chúng ta bây giờ mới tập trung, đích xác chậm hơn một chút. Bất quá, lần này tứ đại thế lực coi như đồng tâm, nên tình huống bây giờ cũng khá ổn. Cho dù lập tức triển khai cũng không phải là không có chiến lược. Lữ Lạc mở miệng giải thích, nói như vậy, đại chiến sắp sửa diễn ra. Hàn Lập sờ mũi, thần sắc có chút âm trầm, hơn phân nửa là không sai. Nếu không, tam đại tu sĩ cũng không tụ tập lại cùng nhau nhanh như vậy, và vội vội vàng vàng, trừ tập tù hội ngày mai, gồm có những tu sĩ nguyên anh trung kỳ đứng đầu tại thiên nam chúng ta. Lữ Lạc thở dài, bất đắc dĩ nói. Nghe Hàng Lộc cùng Lữ Lạc, hai vị Lạc Vân Tông trưởng lão nghị luận, thần sắc của các tu sĩ khác trong sảnh, bất giác nghiêm nghị hàng lên. Nhưng sau đó, Hàng Lộc lại đột nhiên chuyển sang, hỏi tình huống Lạc Vân Tông, an bài đệ tử gần đây. Lữ Lạc cùng những người khác nhất nhất thông báo cho rõ ràng. Nghe nói đã bộ phận để Tử Lạc Vân Tông, đều bị phân tán vào các đội tu sĩ, cả ngày diễn luyện một số kỹ năng phối hợp tác chiến. Hàn Lập chỉ gật đầu không nói gì. Loại an bài này thật ra là chuyện rất bình thường, dù sao đây cũng không phải là chuyện tu sĩ đơn đả độc đấu, cho dù tu sĩ mang thần thông lợi hại, nhưng nếu đồng thời bị hàng ngàn, hàng vạn tu sĩ câu huấn luyện đồng loạt công kích thì cũng chỉ có nước ôm hận đương trường mà thôi. Đương nhiên, nhìn chung tu sĩ cấp cao cũng không để cho mình bị rơi vào tình huống như vậy. Nếu không, bị đội ngũ tu sĩ vầy khốn, thì tu sĩ cấp cao hoàn toàn có thể sử dụng thần thông trong phạm vi lớn sát thương tu sĩ cấp thấp. Cho nên, có thể áp chế tu sĩ cấp cao của đối phương, đồng dạng là chuyện rất trọng yếu. Mà bây giờ, tu sĩ cùng pháp sĩ đại chiến, tình huống cũng không xa biệt lắm tu sĩ gốc cao cùng mộ lang thường sư đầu pháp vô luận bên nào không đủ năng lực để áp chế đối phương thì không cần đánh cũng đã thù hơn phân nữa. cho nên hàng lập miệng hỏi chuyện tình lạc vân tông mà trong lòng lại đang suy đoán dụng ý chính thức của chuyện tam đại tu sĩ thiền nam triệu tập tu sĩ nguyên anh trung kỳ. sợ rằng hội nghị lần này ngoài trừ việc an bài tu sĩ đại quân thì hơn phân nữa là muốn bố trí một ít sách lược đối phó cụ thể đối với mộ lang đại thường sư. hàng lập nghĩ như vậy. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Lần này hắn lợi dụng 2 tháng thời gian, chẳng nhận đem thanh nhiệm trên thanh trúc vòng vân kiếm, khu trừ sạch sẽ đi, mà còn vận dụng ít tà thần lôi, đem thanh nhiệm kia bị hỗn tạp thêm thanh nguyên kiếm khí, cùng luyện chế được 7-8 viên lôi châu. Về các phần khác thì do luyện chế thất bại mà tự tan mất. Điều này làm cho hẳn lập chứng kiến mà cười khổ không thôi. Đây thật sự là một phương pháp diệt trừ thanh sắc đăng diễm tuyệt diệu. Sau khi cùng mấy ngày này trò chuyện một lát, Hằng lập cáo từ. Hắn rời đại sản đi, trở lại lầu cát được đặc biệt chuẩn bị cho hắn để dưỡng thần. Trong hai tháng vừa rồi, hắn ngày đêm không ngừng khu trự thanh diễm, rồi lại lập tức luyện chế lội châu. Thật sự là mệt mỏi không ít. Sáng hôm sau, hắn thòng dòng đi tới khu vực trung tâm. Không lâu sau, đã lờ mờ nhìn thấy thạch điện thật lớn. Bởi vì tất cả thiên nhất thành đều được xây dựng tạm thời. Cho dù đại điện nơi cao tầng tứ đại thế lực, truyền môn hội tù cũng bình thường, có chút thô ráp, ngoài trừ hơi cao hơn một chút so với nghi sự điện của Thiên Đạo Minh, thì về mặt kiến trúc, cơ hồ đều đúc từ một khuôn mà ra. Bất quá tu sĩ thụ vẻ có tù vi cách đăng kỳ, những người này vừa thấy hàng lập đi tới thì dùng thần thức đào qua, rồi lập tức bước tới chào đón. Trong đó có một tu sĩ cách đăng kỳ, sau khi thi lễ mới cùng kết nói: "Xin tiền bối thứ lỗi." Hội nghị hôm nay, chỉ có tu sĩ có tù vị trên nguyên Anh Trung Kỳ mới có thể tham dự, tiền bối là... Cầm lấy. Không chờ đối phương nói xong, hàng lập dương tay ném một khối ngọc dạng màu trắng cho hắn. Đúng là tiếng hàm hôm qua được chuyển tới. Quyền Lai là hàng tiền bối, và mối thấp lễ mời tiền bối vào. Tu sĩ thủ vệ dùng thần thức đào qua ngọc dạng, vẻ mặt nhất thời trở nên có lỗi. Sau khi nói xong, thân hình liền tránh qua một bên. Hàng lập biệm cười, đang muốn đi vào thì đột nhiên thần sắc hệ đồng, thân hình dừng lại, quay đầu nhìn. Chỉ thấy trên đường phố, đang có hai người chồng đã đi tới, một trước một sau, một nam một nữ. Nam từ hồ chỉ hơn hai mươi, một thân cẩm bào hoa lệ, da thịt trắng bóc, diện một vô cùng tuấn mỹ. Từng cử chỉ giờ tay nhất chân, đầu lộ ra vẻ phong lưu, tiêu sái. Nhưng tới hơi gần một chút, sẽ phát hiện ra người trẻ tuổi này, ánh mắt chớp động lộ ra vẻ tàn thương sâu trong khóe mắt, ẩn hiện nếp nhăn không tương xứng với vẻ bên ngoài, vì vậy lập tức làm cho người ta cảm giác, người này tuổi tác phải già thêm khoảng 10 tuổi. Nhưng quỷ dị chính là, sau khi nhìn thấy người này, thì người khác cảm giác đầu tiên trên người hắn có một cụ khí tức âm nhu, khó miêu tả được. Phản phất như nữ giả nam trang, thật sự quỷ dị vô cùng. Hàng lập chỉ nhìn nam tử này trong giáy mắt, nhưng trong lòng rùng mình, mặc hiện lên một tia ngân trọng. Người nọ là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ, chắc tới tham gia hội nghị, xem ra ngoài yêu dị thì hơn phân nửa là tu sĩ ma đạo, nhưng không biết là của tôn phái nào. Hàng Lập trong đầu đánh giá rất nhanh, sau đó anh bắt lưu chuyện rơi trên người đệ tử đang bước phía sau. Hàng Lập có chút ngạc nhiên. Đó là một đệ tử trẻ tuổi xinh đẹp, mặc bộ quần áo màu đỏ hồng, bước đi nhẹ nhàng, vóc người nổi bật vẻ thức tha, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp động lòng người và tràn ngập vẻ phong tình nhưng hàng lập sau khi nhìn rõ khuôn mặt đời tử kia, thì lộ ra ánh mắt cổ quái, nhưng rất nhanh, hồi phục lại như thường cười khổ. nàng ta chẳng phải ai khác, mà chính là đống huyền nhi. bây giờ không cần nói, hàng lập cũng biết người đi trước thạc nhìn như còn trẻ tuổi kia, chắc chắn là lọ quái vật, tu sĩ bà đào đệ nhất tông hợp hoàng tông đã nhiều năm không gặp, đống huyền nhi hôm nay. Từ vì đã tới kết đan trung kỳ, đối với lệnh căng không tốt lắm của nữ tử này mà nói, thì có chút ngoài dự đoán. Hàng Lập đứng ở trước cửa điện nhìn, tự nhiên cũng khiến cho nhóm thu sĩ kết đăng kỳ đang giữ cửa, cũng nhìn về phía hai người nọ. Kết quả vừa thấy lão quái vật kia, nhóm thu sĩ này hơn phân nửa là sắc mặt trắng bệnh, trong đó có một người còn lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới hợp hoàng tông của lão ma cũng đã tới. Cổ lão ma? Vừa nghe lời này, hàng lập nhất thời nhớ tới một người. Hình như Hợp Hoang Tông, ngoài trừ Hợp Hoang Lão Ma, có từ vị Nguyên Anh Hậu Kỳ ra, thì còn một vị lão quái vật họ cổ, danh khí cũng không nhỏ. Người này trời sinh dị phú, âm dương đồng thể, tu luyện ba đạo công pháp tối định của Hợp Hoang Tông, am hiểu thải bộ chi đạo, tự xưng là Vân Lộ Chân Nhân, nhưng người khác gọi lão là Vân Lộ Lão Ma. Lão ma này không biết là do công pháp tu luyện hay là bản tính hoang sắc nên thường xuyên đuổi bắt người để thải bổ, vô luận tuấn nam hay là mỹ nữ, nếu như hợp nhãn thì hơn phân nửa là không bỏ qua. Do đó, lão tự nhiên đắc tội với không ít tông môn đại phái. Nhưng vì tu vi của lão thật sự cao thông khó lường, luôn luôn trông tránh, lại có hợp hoàn tông làm hậu thuẫn, nên người khác muốn truy bắt cũng không có cách nào. Hơn nữa, người này cũng không phải là kẻ thích giết người. Một khi thải bộ xong, sẽ thả nạn nhân trở về. Sự môn trường bối của người bị hại cũng chỉ có thể tận lực dấu giếm chân tướng, nhắm mắt cho qua bà thôi. Dành tiếng của người này tại tu tiên giới thiền nam thực sự khiến cho người ta phải sợ hãi. Những tu sĩ trẻ tuổi khi nghe tới tên của lão này thì chạy trốn trối chết. Nếu biết có chạy cũng không thoát thì đều hoảng loạn mà không còn chút máu vì sợ lão nhìn trúng. Chẳng lẽ tên trẻ tuổi kia chính là lão quái vật họ cổ sao? Hàng Lập mặc dù không có sợ hại lão, nhưng trong lòng cũng nói thầm vài câu, cảm thấy có chút không thoải mái. Trùng hợp, chính là tên trẻ tuổi Tuấn Mỹ kia, cùng chú ý tới Hàng Lập đang đứng ở trước cửa điện. Hai mắt hiếp lại, đánh giá Hàng Lập từ phía xa vài lần, rồi đột nhiên nhuẹn miệng cười, ẩn lộ ra một tia vụ Mỹ. Thấy vậy, Hàng Lập chỉ cảm thấy sau lưng lạnh bước, miệng cưỡng cười rồi ngoảnh đầu lại, cũng không chú ý tới về kinh ngạc của Động Huyền Nhi khi gặp lại hắn, quay người bước vào đại điện. Hắn không cơ ý muốn giao hạo gì với lão quái vật như vậy. Sao vậy? Người biết hắn ta sao? Mới vừa rồi tim của người đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều. Chồng đã nhìn phía cửa điện sau khi vừa thấy hàng lập thân ảnh biến mất, vẻ tươi cười trên mặt đột nhiên thu lại, nhìn động huyền nhi phía sau thả nhiên hỏi. Chương 754 Lão quái tệ tù Hắn chỉ là một người quen cụ thôi, nhiều năm rồi chưa từng gặp qua. Vừa rồi được nhiên nhìn thấy nên có chút giật mình. Thần sắc động huyền nhi có chút kỳ quái, nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh trả lời. Người quen cũ, hắn ta là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, lại được tham gia tù hồi hôm nay. Tướng Mạo Thoạt nhìn còn trẻ như vậy, thì hẳn là vị Lạc Vân Tông, trưởng lão danh tiếng mới nổi lên gần đây. Lại nói tiếp, người này cũng họ hàng, hoàn toàn khớp với người mà người nhắc tới trước kia, chẳng lẽ là hắn hay sao? Vân Lộ Lão Ma nghe thấy câu trả lời hầm hực của Động Huyền Nhi cũng không tức giận. Ngược lại bất động thanh sắc hỏi. Từ hồ như cùng với Động Huyền Nhi, có quan hệ không phải tầm thường. Động Huyền Nhi nghe Lão Ma nói, thì sắc mặt hơi trắng bệch nhưng im lặng. Hàng quan trong mắt Vân Lộ Lão Ma chợt lé. Sau khi hư lạnh một tiếng, thì cũng không hề hỏi tới. Nhưng dưới chân mày, hiện lên một tiếng âm độc. Khi Lão Ma mang theo Động Huyền Nhi đến trước cửa điện, Bấy gã kết đan tu sĩ trong cửa đều rất căng thẳng, chỉ dám hỏi qua loa một hai câu, đuổi vội vàng nhường lão đi qua. Đương nhiên, động Huyền Nhi thì không cách nào tiến vào bên trong, nên được một gã tu sĩ đưa tới nơi khác, tạm thời nghỉ ngơi. Mà hàng lập, sau khi đi vào cửa điện, thì rất nhanh chóng nhìn thấy cửa vào chính điện, lúc này hắn liền gia tăng cước bộ. Trong đại điện bố trí phi thường đơn giản, trừ một cây cột đá thật lớn ra, thì chỗ trung tâm là một khoảng trống. Cách mấy trường lại đặt một chiếc ghế tinh xạo, tất cả có khoảng 16-17 cái, mà trên ghế đã có 7-8 tu sĩ thần thái khác nhau đang ngồi chờ. Vừa thấy hàng lập tiến vào, có người lạnh lùng liếc mắt một cái, có người coi như không nhìn thấy, có người thì nhắm mắt dưỡng thần, bồi dáng một hạ vô nhân. Bất quả, một người trong đó khi nhìn thấy hàng lập tiến vào thì lại lộ ra thiện ý tươi cười, nhìn hàng lập ngoát tay. Hàng đạo hữu đã xuất quan đồi sao. Nếu không chê, thì tới ngoài cạnh Long Bộ cho vui. Người này đúng là chủ sự thiên đạo Minh, Long Hàm, trưởng lão của Loan Minh Tông, đa tả Long Huynh. Hàng lập không có chối từ, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, sau đó đánh giá qua mấy người đang ngồi một chút. Tiếp theo, ngồi ngay ngắn lặng lặng không nói gì. Một lát sau, thân ảnh vân lộ lọ ma cũng hiện ra tại lối vào. Hắn vừa thấy mọi người trong điện thì cười hắc hắc vài tiếng, rồi đi tới một cây ghế trống, khỉnh khàng ngồi xuống. Cách đó không xa, cũng có một lam bào lão giả đang ngồi, người này một tay cầm một cái bệnh nhỏ màu xanh biếc, một tay cầm chén rượu màu trắng ngọc, không coi ai ra gì, tự đối ẩm một mình. Vân lộ lão ma, sau khi ngồi xuống, thì một cổ hương phấn, bỗng phiêu đạn tràn ngập khu vực phù cần. Nhất thời làm cho bị lão giả này, người thấy thì trừng mắt nhìn lão ma một cái, rồi biểu lộ về suối quẩy. Lão ma các bạn không thèm để ý, đối với vẻ bất mạng của lão giả, ngược lại sau khi ánh mắt chớp đồng. Thì rơi vào người hàng lập đang ngồi đối diện Một lần nữa cảm thấy hứng thú đánh giá hắn Lần này thấy phiên hàng lập đứng ngồi không yên Hắn sau khi nhướng mày thì dứt khoát nhắm hai mắt lại Trên mặt không lộ ra vẻ gì Nhưng trong lòng thì tự đánh giá mối quan hệ giữa lão ma cùng đồng Huyền Nhi Năm đó đồng Huyền Nhi bị thiếu chủ hợp Hoàng Tông bắt đi Rồi gia nhập vào ma đạo Lão ma này mặc dù có tiếng xấu Nhưng chắc không hạ thụ đối với một tông môn đệ tử Hai người hẳn là có quan hệ khác Nếu không, lão ma về đây tham gia tụ hội cũng sẽ không mang theo đồng huyền nhi. Ngay lúc hàng lập có chút hoàng mang, thì ngoài điện lục tục không ngừng có người tiến vào. Những người này tự nhiên đều là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Bọn họ cùng người đến trước, hoặc có nhận biết, hoặc là có cửu án không nhỏ. Kể từ đó tiếng chào hỏi cũng châm chọc khiêu khích bàn lên trong đại điện. Lúc này vân lộ lão ma đã thu hồi ánh mắt khỏi người hàng lập. Nhưng Hàng Lập vẫn như cũ bị mắt không chút nhút nhích Hằng biết rằng trong đám tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ Các bạn không quen ai Nên tự nhiên không cần phải bắt chuyện với bất cứ người nào Toái hồn Đào Hữu Không nghĩ tới, người cũng tới đây Nghe nói cựu hồn bí công của Đào Hữu Đã tu luyện tất cảnh giới trí cao Thật sự là một chuyện đáng mừng. Toái hồn Tiếng bắt chuyện vang lên Làm cho trong lòng Hàng Lập khẽ đồng Không nhìn được mở mắt ra Chỉ thấy tại cửa điện tiến vào một lão già khô gầy, còn trong điện có một tu sĩ hắc bào đang nhiệt tình chào đón. Lão già sau khi nhận ra thì vẻ mặt lập tức tươi cười, tiều sai bước tới. "Sao vậy, hàng đệ hữu trước kia đã từng gặp qua toái hồn chân nhân rồi sao?" Long Hàm ngồi một bên, chú ý tới cử động của hàng lập, đột nhiên mỉm cười hỏi một câu. "Không có, hàng bộ chỉ là nghe Trình Siêu huynh nhắc tới tên người này, nghe nói thần thông của lão không nhỏ." Thần sắc hạng lập không thay đổi nói, không đề cập đến chuyện mình ngày đó tại Việt Quốc, đã từng đánh chết môn hạ của Toái hồn. Việc này cũng khó trách, ta nhớ kỹ trình trưởng lão đã từng cùng người này giao thủ và thu thiệt một chút, nên tự nhiên là có ấn tượng sâu sắc. Nhưng với thành danh của hạng đạo hữu bây giờ thì không cần phải kiêng kỳ, nhưng trong số các tu sĩ nguyên anh trung kỳ, có một người hạng đạo hữu tốt nhất đừng nên trêu chọc tới. Người này là tu sĩ mà ngay cả tam đại tu sĩ thiên nam gặp phải cũng cảm thấy đau đầu. Lòng hàm sau khi miệng cười nói, còn chỉ điểm thêm cho hàng lập. Có thể làm cho tam đại tu sĩ đau đầu, có người như vậy tồn tại ư. Hạng lập díu mày khẽ giật mình. Đương nhiên là có, người này đã từng cùng chí dương đạo hữu trong tam đại tu sĩ giao thủ. Mặc dù thiếu chút nữa mất mạng, nhưng đã trọng thương chí dương đạo hữu, hơn nữa là có thể thoát thân. Cho nên, người này cơ hội được công nhận là một tồn tại, ngay sau tam đại tu sĩ. Chỉ là người này luôn luôn độc lai độc vãng. Việc đại sự pháp sĩ xâm lấn lần này có thể khiến cho hắn tới hay không thì cũng chưa biết. Nếu không, đây cũng là một trò thủ đắc lực. Long Hàm cẩn thận giải thích nói. Có thể đánh trọng thương tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Người này thật ghê gớm, nhưng không biết về cao nhân này là ai. Hẳn là danh khí không nhỏ. Hàng lập tò mò hỏi của người này, khẳng định Đả hữu đã từng nghe nói qua, đó chính là Thiên Hận Lão Quái, hàng Đả hữu chắc thấy rất quen đúng không?" Long Hàm vừa cười vừa nói. Thiên Hận Lão Quái, danh tiếng lão đích xác đã sớm như thấm bên tai. Hàng Lập cười khổ một tiếng nói, trong đầu nhất thời nghĩ tới chuyện đã phát sinh, khi hắn giả trang thành tu sĩ cấp thấp tại Thánh trụ Cấm Địa. Lúc đó, danh thế chính ma lượng đạo cũng vô cùng kiên kỵ đối với Thiên Hận Lão Quỷ bất quá trong các tu sĩ nguyên anh trung kỳ thì phu phụ long huynh mới tương xứng với sự tồn tại ngày sau tam đại tu sĩ mới đúng hàng lộc nháy mắt cười đùa nói nhưng long hàm nghe lời này thì lắc đầu ta cùng phượng băng mặc dù có chút thần thông nhưng nếu đơn đã độc đấu thì có đến 89 phần không phải là đối thủ của người này đương nhiên nếu hai người liên thủ mà nói thì đó lại là chuyện khác long hàm nghiêm mặt nói hàng lộc nghe vậy cười đang muốn nói cái gì Thì đột nhiên cảm thấy có người nhìn mình chăm chú, ánh mắt có chút ban hàng âm trầm, tự hồ không có hảo ý. Sự cảnh giác trong lòng hàng lập xuất hiện, nét mặt không chút thay đổi, chỉ khẽ xoay đầu, nhìn về phía cái ánh mắt kia. Đó là một lão giả cao đô mét dài, cực kỳ xa lạ, mang một bộ trang phục màu xanh. Lão giả nhìn thấy ánh mắt hàng lập nhìn tới, thì hàng quan trong mắt thu liễm, mặt không chút thay đổi nhìn đi chỗ khác, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Hàng Lập không vì vậy mà bỏ qua, ngược lại ánh mắt chớp đồng, nhìn người này chầm chầm thật lâu. Sao? Hàng Đạo Hữu không biết người này? Lòng Hàm tự nhiên chú ý, khẽ cười hỏi. Nghe ý tứ lòng huynh, thì từ hồ Tài Hạ phải nhận ra hắn sao? Trong lòng Hàng Lập có vài phần buồn bực hỏi. Người này là Đông Môn Đồ, đại trưởng lão Ngự Linh Tông, người nắm giữ đại quyền ở Ngự Linh Tông. Ta mặc dù không giao hạo với hắn... Như nghe nói, hắn cùng Cốc song Bồ có quan hệ rất tốt, cơ hội tình như thủ túc mà Đạo Hữu lại chỉ ra, Cốc song Bồ là giang tế mộ lan nhân rồi tiêu diệt, bởi vì chứng cớ đầy đủ nên hắn không nói được gì, nhưng khẳng định là rất bất mạng với Đạo Hữu. Sau này, Đạo Hữu cần phải cẩn thận một chút. Lòng hàm thâm ý sâu sắc, dặn dò một câu. Hàng Lộc nghe vậy, khẽ vân ve mũi, mặt lộ ra vẻ cười khổ, ngoài miệng cuốn quyết cảm tạ Chỉ sau một khắc thời gian ngắn ngủi, phần lớn số ghế trong điện đã có người ngồi. Lại nói tiếp cũng buồn cười. Không biết là cô ý hay do vô tình mà tu sĩ ma đạo cơ hồ ngồi hết phía bên phải, còn tu sĩ chính đạo thì chiếm cứ các ghế bên trái. Chỉ có tu sĩ thiên đạo minh cùng cựu quốc minh từ hồ là không để ý gì, chỉ tùy ý ngồi xuống. Trong nhóm tu sĩ này, Hàng Lập nhận biết được một người quen cũng ngồi trong đó. Đó chính là tu sĩ họ huống của người hàng trai. Lão Bửa lúc ngồi bên phía ma đạo Nhìn thấy Hàng Lập thì lại miệng cười Hàng Lập tự nhiên gật đầu Chào hỏi một chút Lúc này Long Hàm bên cạnh truyền thanh Chỉ cho Hàng Lập biết Hai thu sĩ khác thuộc thiên đạo minh Một phụ nhân sắc mặt nhợt nhạt Dương mạo bình thường Và một lão giả bộ dáng sầu khổ Hàng Lập lít mắt nhìn hai người một cái Đem tướng mạo bọn họ ghi tạc trong lòng Lúc này không biết có phải là do có nhiều người Nên thần sắc của những người đang ngồi rất ngân trọng Không có ai nói chuyện, đàm luận gì, toàn bộ đều lạnh lùng đánh giá những người khác. Những người này cơ hồ đều là nhân vật đứng đầu một phương ở thiên nam, bây giờ lại tụ tập hết tại đây, thì dù có biết nhau hay không, ai ai cũng sinh ra các loại tâm tư cùng ý nghĩ. Trong những người này, Hàng Lập được xem như là một tồn tại cực kỳ đặc thù, với thần thức cường đại của mấy lão quái vật kia, cộng thêm việc Hàng Lập không hề cố ý che giấu. Nên cơ hồ các ánh mắt kia khi đảo qua trên người Hàng Lập thì đều biết được tu vi nông sâu của hắn, và tất nhiên là biết hắn là nhân vật nào. Dù sao, danh tiếng của Hàng Lập trong nửa năm gần đây nổi lên như cồn, thành danh hiển hách, mấy lão quái vật kia không thể không nghe nói tới. Mà Hàng Lập thì nhắm mắt, ngồi tại chỗ, không nhìn bất kỳ ai, lấy bất biến, ứng vàng biến đang lúc không khí trong điện trở nên vô cùng yên lặng, thậm chí có chút ngưng trọng, thì từ cánh cửa ở một bên đại điện, rốt cuộc có ba người trước sau đi ra. Nguyên bản nhóm lão quái đang yên lặng nhìn người khác, đều thu hồi lại ánh mắt nhìn về phía đó. Một gã hắc bào đại hắn, một vị lục phát lão giả và một vị đạo sĩ lưng giắc trường kiếm. Thần sắc hàng lập như thường, nhưng trong lòng lại nổi sóng. Ba người này chính là tam đại tu sĩ hơn ngàn năm qua. Cả thiên nam chỉ có ba tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nên những người khác mặc dù biểu tình khác nhau, nhưng đại đa số đều giống như hàng lập, cùng bất động thanh sắc nhìn về phía ba người kia và chờ bọn họ mở miệng nói chuyện.